Dám liều đương đầu Sự liều lĩnh cuối cùng và có thể là lớn lao nhất của tình yêu là sự liều lĩnh thi thố sức mạnh trong khiêm tốn Mỗi khi chúng ta đương đầu với một ai đó, thực chất chúng ta muốn nói, anh sai, tôi đúng Khi bố mẹ đối đầu với một đứa con thì nói mày dối trá, thực tế là bố mẹ nói, sự dối trá của mày là sai, tao có quyền phê phán vì tao không dối trá Vì tao ngay thẳng Khi một người chồng đối đầu với một người vợ Vì chứng lãnh cảm của chị ta Anh ta nói Em lãnh cảm Em sai Vì không đáp ứng nồng nhiệt với anh Trong chuyện chăn gối Nói cách khác Anh hoàn toàn đúng Vì chuyện tình dục của anh đầy đủ bình thường Em có vấn đề Còn anh thì không Khi một người vợ đương đầu với người chồng Với ý kiến cho rằng Anh ta không dành đủ thời gian cho chị và con cái Chị ta nói, anh đầu tư vào công việc quá nhiều như vậy là sai. Mặc dù em không làm công việc của anh, nhưng em thấy mọi chuyện rõ ràng hơn anh. Anh cần phải biết đầu tư cách khác thì mới thích hợp cho anh. Cái khả năng đương đầu nói, tôi đúng, anh sai, anh phải đổi khác. Là một cách mà nhiều người vận dụng không mấy khó khăn. Bố mẹ, vợ chồng và mọi người trong đủ mọi vai trò khác nhau Thường làm như vậy và mỗi khi có dịp, họ nắm quyền phân định đúng sai, nói năng bừa bãi, nóng vội. Đa số những sự chỉ trích và đương đầu được làm trong lúc nóng giận bực mình như thế, làm tăng thêm rắc rối lộn xộn hơn là sáng sủa cho tình hình. Đối với người biết yêu thương thực sự thì hành động chỉ trích đối đầu không đến dễ dàng. Đối với một người như thế thì rõ ràng hành động đó rất có khả năng trở thành ngạo mạn. Đối đầu với người mình yêu là nhận lấy vị thế cao hơn người yêu về mặt đạo đức hoặc trí thức, ít ra là vấn đề đang được đề cập. Thế nhưng, tình yêu đích thực công nhận và kính trọng tính cá nhân duy nhất và bản sắc riêng biệt của người khác. Tôi sẽ nói nhiều hơn về chuyện này ở sau. Người yêu thương thật sự đánh giá cao tính duy nhất và sự khác biệt của người mình yêu. Nên quả thực sẽ rất ghét cho rằng Tôi đúng, anh sai. Tôi biết tốt hơn anh điều gì tốt cho anh. Nhưng thực tế, cuộc sống thì quả là có những lúc người này có thể biết tốt hơn người kia điều gì tốt cho người kia, nên họ có một tầm hiểu biết và khôn ngoan hơn về vấn đề đang nói. Trong những trường hợp này thì người khôn ngoan hơn bắt buộc phải đối đầu với người kia về vấn đề liên quan. Vì thế, người biết yêu thương thường phải lâm vào tình thế khó xử, mắc kẹt giữ việc tôn trọng con đường đời riêng tư của người mình yêu và trách nhiệm thực hiện sự dẫn dắt đầy yêu thương khi người yêu tỏ ra cần sự dẫn dắt đó tình thế lưỡng nan này chỉ có thể giải quyết bằng sự tự kiểm tra kỹ lưỡng ở đó người yêu xem xét chặt chẽ giá trị của sự khôn ngoan của mình và những động cơ đằng sau sự cần thiết phải nắm lấy sự dẫn dắt này tôi có thực sự thấy rõ sự việc hay hành động Dựa trên những giả thiết mù mờ không Tôi có thực sự hiểu người tôi yêu không Con đường mà người tôi yêu chọn Là thiếu khôn ngoan chứ Việc tôi cho là thiếu khôn ngoan kia Có phải là kết quả Của tầm nhìn hạn hẹp của tôi không Tôi có đang được tự phục vụ mình Mà nghĩ rằng người tôi yêu Cần tái định hướng chăng Đây là những câu hỏi Mà người yêu thực sự Phải không ngừng tư vấn mình Sự tự kiểm tra này càng khách quan càng tốt và chính là bản chất của sự khiêm tốn hiền hòa một tu sĩ và cũng là một nhà tu đức vô danh người Anh ở thế kỷ thứ 14 có nói sự hiền hòa tự bản thân không gì khác là một hiểu biết và cảm nhận thật về bản thân của một người đúng như người ấy như vậy có hai cách để đối đầu hoặc phê phán người khác theo bản năng và tự phát tin chắc rằng mình đúng tin rằng mình chắc đúng sau khi tự đắn đo thận trọng và tự xem xét mình kỹ lưỡng cách thức thứ nhất là cách kiêu căng đó là cách thông thường nhất của bố mẹ vợ chồng, thầy giáo và mọi người trong công việc hàng ngày của mình nó thường không thành công mang lại oán hận hơn là trưởng thành và nhiều hậu quả bất ngờ khác cách thứ hai là cách khiêm tốn nó không thông thường đòi hỏi như vốn có Một sự mở rộng thực sự bản thân mình Trông nó thành công hơn Và theo kinh nghiệm của tôi Nó không bao giờ nguy hại Có không ít người Vì lý do này lý do khác Đã học cách ngăn chặn Cái khuynh hướng bản năng chỉ trích Và đối đầu một cách ngạo mạn tự phát của họ Nhưng họ không tiến xa hơn Họ ẩn nấp trong sự an toàn đạo đức Của dĩ hòa vi quý Không bao giờ dám nắm lấy quyền lực Có một ông mục sư Là người như thế Ông là bố của một nữ bệnh nhân trung niên Bệnh nhân này bị trứng nhiễu tâm trầm nhược kéo dài Bà mẹ của bệnh nhân của tôi Là một phụ nữ nóng nảy hung bạo Chế ngự mọi người trong nhà Bằng những điều khiển Và những cơn thịnh nộ dữ dằn Và nhiều lần còn đánh ông chồng trước mặt đứa con gái Ông ngục sư không bao giờ chống trả Mà còn khuyên cô gái Đáp trả bằng cách Đưa má kia cho mẹ tát và trong tinh thần bác ái kỳ tô giáo, luôn luôn nhẫn nhục và kính trọng. Khi mới bắt đầu trị liệu, người nữ bệnh nhân của tôi rất ngưỡng mộ bố, vì sự nhẹ nhàng và đầy tình thương yêu của ông. Nhưng không lâu sau, cô ta nhận ra rằng, sự ôn hòa của ông chẳng qua là sự nhu nhược, và rằng với thái độ thụ động, ông đã không làm tròn vai trò làm cha, làm mẹ đối với cô ta, chẳng kém gì bà mẹ, với thái độ đáng khinh lấy mình làm trung tâm của bà. Sau cùng cô ta thấy rằng, ông đã không làm gì để bảo vệ cô ta khỏi sự xấu xa của bà mẹ và quả thực không làm gì để đối đầu với sự giữ để cho cô ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc kết hợp tính cách cay độc dữ dằn của bà mẹ với sự khiêm tốn giả hiệu của ông để làm những mẫu mực chính yếu. Việc không đương đầu khi sự đương đầu là cần thiết Để nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần thể hiện sự thiếu tình yêu Không khác chi sự chỉ trích hoặc kết án thiếu suy nghĩ Và những hình thức khác của sự thiếu tích cực chăm sóc Nếu yêu thương con cái Các bố mẹ phải dè dặt cẩn thận nhưng tích cực Đương đầu và phê phán chúng lúc này lúc khác Đồng thời họ cũng phải cho phép con cái đương đầu và phê phán họ ngược lại Tương tự như vậy Những vợ chồng biết yêu thương Cũng phải thường đối đầu với nhau Nếu muốn mối quan hệ hôn nhân Có chức năng thăng tiến Sự trưởng thành tinh thần Của đôi vợ chồng đó Không có cuộc hôn nhân nào Được xếp là thành công thực sự Mà vợ chồng đó Không là những người phê bình tốt nhất của nhau Cũng đúng như vậy đối với tình bạn Có một quan niệm truyền thống cho rằng Tình bạn phải là một mối quan hệ Không có tranh chấp Một sự dàn xếp Anh gãy lưng tôi Tôi sẽ gãy lưng anh Chỉ dựa trên sự trao đổi lẫn nhau những lời khen ngợi, những ủng hộ theo phép lịch sự mà thôi. Những mối quan hệ như thế chỉ là ngoài mặt, không thân tình và không xứng đáng với danh nghĩa bằng hữu mà người ta rất thường gán ghép. Cũng may, có những dấu hiệu cho thấy quan niệm của chúng ta về tình bạn đang bắt đầu có chiều sâu. Sự đương đầu nhau trong tinh thần yêu thương là một phần quan trọng của mọi mối quan hệ thành công và có ý nghĩa của con người. Nếu không có nó, mối quan hệ sẽ đổ vỡ hoặc nông cạn hời hợt. Đương đầu hoặc phê phán là một hình thức thực thi sự lãnh đạo hoặc quyền lực. Thực thi quyền lực là một cố gắng, không hơn không kém, nhằm ảnh hưởng đến quá trình diễn biến những sự kiện của con người hoặc không phải của con người. Bằng những hành động của mình theo cách thức đã được định trước một cách ý thức hay không ý thức. Khi chúng ta đương đầu hoặc phê phán ai đó, là vì chúng ta muốn thay đổi dòng chảy cuộc sống của người đó hiển nhiên là có nhiều phương cách khác để ảnh hưởng đến quá trình diễn biến những sự kiện thường hay hơn là đương đầu hoặc phê phán, ví dụ như gợi ý, dụ ngôn khen thưởng và trừng phạt chất vấn, cấm đoán hay cho phép, tạo kinh nghiệm tổ chức dàn xếp với người khác vân vân Có thể viết những cuốn sách về nghệ thuật thực thi quyền lực, tuy nhiên Đối với mục đích của chúng ta cũng đủ để nói rằng những người biết yêu thương phải tự mình quan tâm đến nghệ thuật này vì nếu mong ước tạo được sự trưởng thành tinh thần của người khác thì người ta phải quan tâm đến phương cách hữu hiệu nhất để hoàn thành điều đó trong từng trường hợp cụ thể. Những bố mẹ biết yêu thương chẳng hạn trước tiên phải tự xem xét mình và những giá trị của mình một cách nghiêm ngặt trước khi khẳng định chính xác mình biết điều gì là tốt nhất cho con cái mình khi đã khẳng định được điều này rồi, họ cũng phải lưu tâm nhiều đến tính tình và những khả năng của con mình trước khi quyết định xem áp dụng phương thức đương đầu với đứa con đó có hay hơn khen thưởng, chú ý nhiều hơn, kể chuyện hoặc một hình thức ảnh hưởng nào khác không. Đối chất với một người bằng một điều gì đó mà chính người ấy không thể nắm vững thì chỉ là phí thời giờ và sẽ đưa đến một hậu quả tai hại. Nếu chúng ta muốn người khác nghe mình Chúng ta phải nói bằng một thứ ngôn ngữ Mà người nghe có thể hiểu được Và ở một trình độ Mà người nghe có thể sử dụng được Nếu chúng ta muốn yêu thương Chúng ta phải mở rộng mình Để điều chỉnh sự truyền thông của chúng ta Vừa với khả năng của người chúng ta yêu thương Rõ ràng là việc thực thi quyền lực Trong tinh thần yêu thương Đòi hỏi nhiều công sức Nhưng sự liều lĩnh ở đây là gì Vấn đề là người ta càng yêu thương Thì càng khiêm tốn Càng sợ cái khả năng dẫn đến ngạo mạn Trong khi thực thi quyền lực Tôi là ai Mà ảnh hưởng đến dòng chảy những sự kiện của con người Dựa trên thẩm quyền nào Mà tôi có quyền quyết định điều gì Là tốt cho con tôi Chồng hay vợ tôi Đất nước tôi hay loài người Ai cho tôi cái quyền Dám tin tưởng vào sự hiểu biết của tôi Để rồi thực hiện ý muốn của tôi Trên thế giới Tôi là ai mà đóng vai trò thượng đế Đó chính là sự liều lĩnh Bất cứ lúc nào chúng ta thực thi quyền lực Chúng ta đều mưu tính ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới Của nhân loại Và do đó chúng ta đóng vai Thượng Đế Đa số các bố mẹ, các thầy giáo, các nhà lãnh đạo Đa số chúng ta, những người thực thi quyền lực Không nhận thức được điều này Trong khi ngạo nghẽ thực thi quyền lực Mà không có sự tự ý thức hoàn toàn như tình yêu đòi hỏi Chúng ta hạnh phúc nhưng tai hại không biết rằng chúng ta đang đóng vai Thượng Đế. Nhưng những ai yêu thương thực sự và hành xử theo sự khôn ngoan mà tình yêu đòi hỏi thì biết rằng hành động tức là đóng vai Thượng Đế. Tuy nhiên họ cũng biết rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự bất động và bất lực. Tình yêu thúc ép chúng ta đóng vai Thượng Đế với ý thức đầy đủ về sự lớn lao của hành động mà mình đang thực hiện. Với ý thức này Người biết yêu thương Nhận lấy trách nhiệm nỗ lực Là Thượng Đế Và không đóng vai Thượng Đế Một cách cầu thả Mà hoàn thành ý muốn của Thượng Đế Không sai sót Như vậy Chúng ta đi đến một nghịch lý khác nữa Chỉ nhờ sự khiêm tốn của tình yêu Con người có thể dám là Thượng Đế Tình yêu có kỷ luật Tôi đã chỉ ra rằng Năng lực dành cho công việc tự kỷ luật phát xuất từ tình yêu Nó là một dạng của ý chí Kế đến, sự tự kỷ luật đó thường không chỉ là tình yêu được chuyển thành hành động Mà một người yêu thương đích thực còn xử sự theo tự kỷ luật Và một mối quan hệ yêu thương đích thực còn là một mối quan hệ có kỷ luật Nếu tôi yêu thương thực sự một người khác Đương nhiên tôi sẽ xử sự như thế nào Để có thể đóng góp nhiều nhất vào sự trưởng thành tinh thần của người ấy Tôi đã có lần làm việc với một đôi vợ chồng trẻ Thông minh, nghệ sĩ và lãng du Họ đã có một cuộc hôn nhân 4 năm Đánh dấu bằng những cãi vã la hét Đĩa bay, cấu xé gần như hàng ngày Những vụ ngoại tình hàng tuần Và những vụ bỏ nhau hàng tháng Sau khi chúng tôi làm việc một thời gian ngắn Mỗi anh chị đều nhận thức đúng đắn rằng Việc trị liệu có thể đưa họ đến việc gia tăng tự kỷ luật Và do đó đến một mối quan hệ bớt lộn xộn hơn Nhưng ông muốn đưa đam mê ra khỏi mối quan hệ của chúng tôi Họ nói Những quan niệm của ông về tình yêu và hôn nhân Không dành một chỗ nào cho đam mê Gần như lập tức ngay sau đó Họ bỏ ngang việc trị liệu Và người ta cho tôi biết rằng 3 năm sau đó Sau nhiều đợt trị liệu với những bác sĩ trị liệu khác Những trận la hét hàng ngày và cái khuôn mẫu loạn của cuộc hôn nhân của họ tiếp tục không thay đổi, cũng như sự cằn cỗi trong đời sống cá nhân của họ. Không nghi ngờ gì, sự kết hợp của họ, theo một nghĩa nào đó, là một bức tranh rất nhiều màu, nhưng nó giống như những màu cơ bản trong những bức tranh của trẻ con, tung trên giấy một cách tùy tiện, đôi lúc cũng không phải là không hấp dẫn. Nhưng tự trung diễn tả sự đơn điệu cố hữu của nghệ thuật của bọn trẻ Trong những gam màu câm lặng Dồn nén của Rambran Người ta vẫn có thể tìm thấy màu sắc Sự phong phú, độc đáo và ý nghĩa hơn rất nhiều Đam mê là cảm xúc rất sâu sắc Việc một cảm xúc không kiểm soát Dù gì cũng không cho thấy là sâu sắc hơn một cảm xúc được kiểm soát Trái lại Các nhà trị liệu hiểu rõ sự đúng thật của những câu tục ngữ xưa như thùng rỗng kêu to và sông sâu nước tĩnh. Chúng ta không nên nghĩ rằng một người có những cảm xúc điều hòa và được kiểm soát không phải là người đam mê. Mặc dù chúng ta không nên nô lệ các cảm xúc, nhưng sự tự chế không có nghĩa là nghiền nát các cảm xúc thành hư không. Tôi thường nói với các bệnh nhân rằng những cảm xúc là những tên nô lệ của họ và nghệ thuật tự chế giống như nghệ thuật chiếm hữu nô lệ. Trước hết, những cảm xúc của một người là nguồn năng lượng của người đó. Chúng cung cấp mã lực hay sức lực của nô lệ giúp chúng ta có thể hoàn thành những công việc trong cuộc sống. Vì chúng làm việc cho chúng ta, nên chúng ta phải đối xử kính trọng với chúng. Có hai điều sai lầm thông thường mà những người chủ nô lệ có thể mắc phải là thể hiện những hình thức trái ngược và thái quá của sự chỉ huy một kiểu chủ nô lệ không kỷ luật các nô lệ không cho chúng một cấu trúc không vạch những giới hạn cho chúng không định hướng cho chúng và không làm cho rõ ai là chủ đương nhiên điều xảy ra là đến lúc các nô lệ ngừng công việc và bắt đầu tiến vào nhà lục tủ rượu, đập phá đồ đạc thì ông chủ nô lệ sẽ sớm thấy rằng mình là nô lệ của các nô lệ của mình sống trong hỗn độn như kiểu của đôi vợ chồng lãng du, rối loạn tính cách nói trên. Nhưng cùng cách chỉ huy trái ngược lại, mà người nhiều tâm, gây tội ác, thường áp dụng những cảm xúc của mình thì cũng tai hại không kém. Theo cung cách này thì người chủ nô lệ bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ những cảm xúc nô lệ có thể thoát khỏi sự kiểm soát và quá xác quyết rằng để chúng khỏi gây rắc rối thì phải thường xuyên đánh đập chúng, bắt chúng khuất phục và chừng vạt chúng thật gắt mỗi khi thoáng thấy chúng có dấu hiệu mạnh lên. Kết quả của kiểu cách này là trong một thời gian tương đối ngắn giữ được trật tự, những nô lệ này trở nên càng lúc càng kém năng suất vì ý chí của chúng bị hủy hoại bởi sự đối xử khắt khe mà chúng phải chịu. Hoặc ý chí của chúng ngày càng quay sang ngấm ngầm phản loạn, Nếu tiến trình này diễn ra đủ lâu Thì một đêm kia Điều tiên đoán của ông chủ cuối cùng trở thành sự thật Và các nô lệ nổi dậy Đốt nhà và thường có ông chủ Ở bên trong Nguồn gốc phát sinh của những chứng Loạn tâm và nhũ tâm Nặng là như thế Sự quản lý thích đáng những cảm xúc rõ ràng Nằm ở con đường trung dung Quân bình phức tạp Và do đó không đơn giản hoặc dễ dàng Đòi hỏi sự cân nhắc kiên trì Và sự điều chỉnh liên miên Ở đây, người chủ đối xử các cảm xúc, nô lệ, với sự tôn trọng, nuôi dưỡng chúng bằng thức ăn bổ dưỡng, nhà ở và thuốc men, lắng nghe và đáp lại những tiếng kêu của chúng, khuyến khích chúng, hỏi thăm sức khỏe, đồng thời cũng phải tổ chức chúng, giới hạn chúng, giải quyết các tranh chấp giữa chúng, uốn nắn chúng và chỉ dạy chúng. Suốt thời gian đó, phải xác định rõ ràng ai là chủ. Đây là con đường tự chế lành mạnh. Trong số những cảm xúc phải được đưa vào khuôn phép như thế có cảm xúc yêu thương Như tôi đã chỉ rõ, đây không phải là tình yêu đích thực Nhưng là cảm xúc được kết hợp với sự đầu tư năng lượng Nó phải được tôn trọng và nuôi dưỡng rất nhiều Vì nó mang năng lượng sáng tạo Nhưng nếu cho phép nó tung hoành, phóng túng Thì kết quả sẽ không phải là tình yêu đích thực Mà là sự hỗn loạn và sự cằn cỗi Vì tình yêu đích thực bao gồm sự mở rộng bàn ngã Và dù muốn hay không, kho năng lượng cũng giới hạn như giờ giấc một ngày của chúng ta. Chúng ta không thể nào yêu tất cả mọi người. Quả thật, chúng ta có thể có một cảm xúc yêu thương dành cho loài người và cảm xúc này có thể cũng hữu ích vì nó cung cấp cho chúng ta đủ năng lượng để thể hiện tình yêu đích thực đối với một vài cá nhân đặc trưng nào đó. Nhưng tình yêu đích thực dành cho một số ít cá nhân nào đó là tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng ta. Cố gắng vượt những giới hạn năng lượng của chúng ta tức là cho nhiều hơn những gì mình có thể cho và có một điểm giới hạn mà nếu cố gắng vượt qua đó để yêu cầu tất cả mọi người đến với chúng ta thì sẽ trở thành phỉnh lừa và có hại cho chính những người chúng ta muốn giúp đỡ. Vì thế nếu chúng ta có đủ may mắn để ở trong một vị trí mà nhiều người cần đến sự quan tâm của chúng ta thì chúng ta phải chọn trong số họ. Người mà chúng ta thực sự phải yêu thương Sự lựa chọn này không dễ dàng gì Nó có thể rất đau khổ Như việc đảm nhận quyền lực của Thượng Đế vẫn thường như thế Nhưng phải chọn lựa Cần phải xem xét nhiều yếu tố Quan trọng nhất là khả năng của người tương lai Sẽ đón nhận tình yêu của chúng ta Có đáp ứng được tình yêu đó Bằng sự trưởng thành tinh thần không Khả năng này khác biệt ở từng người Việc này sẽ được xem xét nhiều hơn về sau Tuy nhiên Không thể chối cãi là có nhiều người Tâm hồn khóa chặt sau áo giáp Không thể xâm nhập được đến nỗi Dù cố gắng rất nhiều Để nuôi dưỡng cho sự trưởng thành của tâm hồn Họ cũng đành phải thất bại Cố gắng yêu một người Không thể tận dụng tình yêu của bạn Để trưởng thành về mặt tinh thần Thì chỉ là phung phí năng lượng của bạn Chỉ là gieo hạt trên đất khô cằn Tình yêu đích thực thật quý giá và những ai có khả năng yêu đích thực đều biết rằng năng lực yêu thương của họ cần được huy động càng hiệu quả càng tốt thông qua sự tự chế câu chuyện về vấn đề yêu thương quá nhiều người cũng cần được xem xét ít ra có một số người có thể cùng một lúc yêu nhiều người cùng một lúc giữ được một số mối quan hệ yêu thương đích thực sự việc này tự nó là một vấn đề có nhiều lý do Một trong những lý do đó là do huyền thoại Tây Phương và Mỹ về tình yêu lãng mạn cho rằng người ta có số dành cho nhau. Vì thế, do phép loại suy, họ không được dành cho một người thứ ba nào khác nữa. Như vậy, câu chuyện huyền thoại này xác nhận tính độc quyền đối với những mối quan hệ yêu thương, nhất là tính độc quyền trong quan hệ tính dục. Xếp mọi mặt, thì huyền thoại này hẳn nhiên là hữu ích trong việc góp phần đem lại sự ổn định và hiệu suất của những mối quan hệ của con người bởi vì đại đa số con người nhờ đó ý thức được giới hạn khả năng mở rộng chính mình nên chỉ phát triển những mối quan hệ yêu thương đích thực với mỗi chồng hoặc vợ con cái mình mà thôi quả thực nếu ta nói được rằng ta đã xây dựng những mối quan hệ yêu thương đích thực với bạn đời và con cái mình thì ta đã thành đạt nhiều hơn đa số người đạt được trong một cuộc đời thường có một cái gì đó lâm ly, thống thiết Đối với người thất bại Không xây dựng được gia đình mình Thành một gia đình yêu thương Mà lại không ngừng tìm kiếm Những mối quan hệ yêu thương bên ngoài gia đình bổn phận thứ nhất của một người Biết yêu thương đích thực Luôn luôn là bổn phận Đối với mối quan hệ Với người bạn đời và con cái mình Tuy nhiên, có một số người Mà khả năng yêu thương của họ lớn Đủ để họ xây dựng thành công Những mối quan hệ yêu thương trong gia đình Và còn có năng lượng Dành cho những mối quan hệ khác nữa Đối với những người này, huyền thoại về tính độc quyền kia không những sai một cách rõ ràng mà còn thể hiện một sự giới hạn không cần thiết trên cái khả năng ban phát chính mình cho người khác bên ngoài gia đình. Việc vượt quá sự giới hạn này là điều có thể, nhưng sự hết sức tự chế mình là cần thiết trong việc mở rộng bản thân để tránh việc căng mình ra quá mỏng. Chính vấn đề vô cùng phức tạp này chỉ được lướt qua ở đây. Mà Joseph Fletcher, thần học gia thánh công hội, tác giả của cuốn The New Morality, nền luân lý mới là nhắm đến khi ông trực tiếp nói với một người bạn của tôi, tình yêu tự do là một lý tưởng. Đáng tiếc, đó là một lý tưởng mà rất ít người trong chúng ta có thể đạt được. Điều ông muốn nói là rất ít người trong chúng ta có một khả năng tự chế lớn. Để đủ duy trì những mối quan hệ xây dựng Tức là sự yêu thương đích thực bên trong và bên ngoài gia đình Tự do và kỷ luật là những nô tỳ Không có kỷ luật của tình yêu đích thực Tự do luôn luôn là không yêu thương và phá hoại Đến đây một số độc giả có thể cảm thấy chán chê cái ý niệm về kỷ luật Và kết luận rằng tôi đang ủng hộ một lối sống buồn tẻ của phái Canvin Không ngừng tự kỳ Không ngừng tự vấn, bổn phận, trách nhiệm, tân thanh giáo. Người ta có thể gọi thế. Hãy gọi nó là gì bạn muốn, tình yêu đích thực với tất cả các kỷ luật nó đòi hỏi. Là con đường duy nhất trên đời này dẫn đưa đến niềm vui chân thực. Nếu theo một con đường khác, bạn có thể tìm thấy những khoảnh khắc hiếm hoi vui thú ngây ngất. Nhưng chúng sẽ trôi qua và từ từ tan biến nhanh hơn. Khi tôi yêu thực sự, tôi mở rộng mình ra và khi tôi mở rộng mình ra, tôi lớn lên. Tôi càng yêu nhiều, tôi càng yêu lâu thì tôi càng trở nên to lớn hơn. Tình yêu đích thực là sự tự bổ sung. Tôi càng nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của người khác thì sự trưởng thành tinh thần của chúng tôi càng được nuôi dưỡng nhiều hơn. Tôi là một con người hoàn toàn ích kỷ. Tôi không bao giờ là một điều gì cho ai khác Nhưng tôi làm điều đó với chính tôi Và khi tôi lớn lên Thông qua tình yêu Thì niềm vui của tôi cũng lớn lên Lớn hơn bây giờ Lớn hơn mãi mãi Có lẽ tôi là một người tân thanh giáo Nhưng tôi cũng là một người lập dị Về niềm vui Như John Denver hát Tình yêu ở khắp mọi nơi Tôi thấy nó Bạn là tất cả những gì Bạn có thể Tiếp tục đi và hãy là như thế Cuộc đời tuyệt hảo, tôi tin như thế Hãy đến chơi trò chơi này với tôi Tình yêu là sự khác biệt Mặc dù việc nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của người khác Có ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng sự trưởng thành tinh thần của chính mình Một đặc tính chủ yếu của tình yêu đích thực Là sự phân biệt giữa mình và người khác Luôn luôn được duy trì và gìn giữ Một người yêu thương đích thực luôn nhận biết người mình yêu như một người có một bản thể hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, một người yêu thương đích thực luôn tôn trọng và thậm chí còn khuyến khích sự khác biệt này và cá tính duy nhất của người mình yêu. Tuy nhiên, việc không nhận biết và tôn trọng sự khác biệt này rất thường xảy ra và đó chính là nguyên do của nhiều chứng bệnh tâm thần và nỗi đau khổ không cần thiết. Hình thức tột cùng của việc không nhận biết sự khác biệt của người khác được gọi là tính ái kỷ. Những người mắc chứng ái kỷ thường không thể nhận biết con cái, vợ hay chồng hoặc bạn bè là khác biệt với họ ở mức độ tình cảm. Lần đầu tiên tôi bắt đầu hiểu tính ái kỷ là gì trong lần gặp bố mẹ của một bệnh nhân bị bệnh phân liệt mà tôi gọi là Susang X. Susang lúc ấy 31 tuổi. Từ hồi 18 tuổi, Cô đã có nhiều lần có ý tự sát rất nghiêm trọng. Và đã phải nhập viện gần như liên tục ở nhiều bệnh viện và dưỡng đường khác nhau suốt 13 năm qua. Tuy nhiên, vì nhờ sự chăm sóc cấp cao về tâm bệnh mà cô đã nhận được từ các bác sĩ tâm bệnh khác trong những năm đó nên cuối cùng cô đã bắt đầu cải thiện. Trong suốt những tháng chúng tôi làm việc chung, Cô đã chứng tỏ một khả năng tăng dần mức độ tin cậy những người đáng tin, phân biệt giữa người đáng tin và người không đáng tin, chấp nhận mình đã bị bệnh phân liệt và muốn áp dụng thật nhiều biện pháp tự kỷ luật trong khoảng đời còn lại để trị chứng bệnh này, tự trọng và làm những gì cần thiết để tự chăm lo cho mình mà không phải dựa vào sự nuôi dưỡng của người khác. Vì sự tiến bộ vượt bực này, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa Susan có thể rời bệnh viện và lần đầu tiên trong đời cô sẽ có được cuộc sống độc lập thành công Chính lúc ấy tôi gặp bố mẹ của cô một đôi vợ chồng hấp dẫn, giàu có tuổi ngoài 50 Tôi rất vui vẻ kể cho họ nghe sự tiến bộ to lớn của Susan và giải thích thật chi tiết những lý do sự lạc quan của tôi Nhưng thật quá bất ngờ ngay sau khi tôi bắt đầu giải thích mẹ của Susan bật khóc lặng lẽ và tiếp tục khóc khi tôi cứ tiếp tục bức thông điệp hy vọng của tôi ban đầu tôi nghĩ có lẽ những giọt nước mắt của bà là những giọt nước mắt của niềm vui nhưng rõ ràng qua sự biểu lộ của bà thì bà đang cảm thấy buồn thật sau cùng tôi nói thưa bà X tôi rất thắc mắc hôm nay tôi kể cho bà những chuyện tràn trề hy vọng thế mà trông bà có vẻ buồn tất nhiên là tôi buồn bà trả lời tôi không thể không khóc được nghĩ về tất cả những gì mà Susanan tội nghiệp phải chịu thế rồi tôi đi vào chuyện giải thích dài dòng tái hậu quả là quả thật Susan đã đau khổ rất nhiều trong thời gian bị bệnh này nhưng cô cũng học được nhiều điều từ nỗi khổ đau này cô đã đau khổ đến tột cùng mà theo ước tính của tôi trong tương lai cô sẽ không đau khổ hơn một người trưởng thành nào khác nữa thực vậy cô sẽ đau khổ ít hơn chúng ta rất nhiều Vì sự khôn ngoan mà cô đã có được từ cuộc chiến đấu với bệnh phân liệt Bà X vẫn tiếp tục khóc lặng lẽ Thành thật mà nói Tôi vẫn thắc mắc thưa bà X Tôi nói Hơn 13 năm qua Chắc bà đã dự ít ra cả chục cuộc nói chuyện như thế này Với các bác sĩ tâm bệnh của Susan Và theo như tôi biết Không ai trong họ lạc quan như tôi đây Bà không cảm thấy vui thay vì buồn sao Tôi chỉ nghĩ sao mà cuộc đời của Susan khó khăn đến thế. Bà X đầm đìa nước mắt trả lời. Này bà X, tôi nói. Có điều gì tôi có thể nói với bà về Susan để làm cho bà cảm thấy phấn khởi và vui mừng về Susan không? Cuộc đời của Susan tội nghiệp quá đầy đau khổ. Bà X than vãn. Bất chợt tôi nhận ra rằng bà X không khóc vì Susan nhưng vì chính bà. Bà khóc vì sự đau khổ và chịu đựng của bà Cuộc nói chuyện là nói về Susan Không phải nói về bà Nhưng bà đã mượn danh nghĩa của Susan mà khóc Làm thế nào mà bà có thể làm được như thế Tôi tự hỏi Và rồi tôi nhận ra rằng Bà X thực tế không thể phân biệt được giữa Susan và bà Điều bà cảm thấy Susan phải cảm thấy Bà đang dùng Susan như một phương tiện diễn đạt những nhu cầu của chính bà Bà không làm điều này một cách có ý thức Hoặc có ác tâm Ở một mức độ tình cảm quả thực Bà không thể nhận thấy Susan Có một bản thể khác biệt với bản thể của bà Susan là bà Trong tâm trí của bà Một Susan duy nhất Khác biệt với một con đường duy nhất Khác biệt đơn giản là Không tồn tại được Mà chắc chắn cũng không ai khác Là như thế được Về mặt trí tuệ Bà X có thể nhận ra người khác biệt với bà Nhưng trên một mức độ cơ bản hơn, người khác không tồn tại đối với bà. Trong thâm tâm bà, toàn thế giới chính là bà, bà X, một mình bà. Trong những kinh nghiệm tiếp sau đó, tôi thường xuyên nhận thấy các bà mẹ của những đứa trẻ bị bệnh phân liệt là những người bị nhiễu tâm ái kỷ một cách lạ thường như bà X. Điều này không có nghĩa là những bà mẹ như thế luôn luôn bị nhiễu tâm ái kỷ hoặc những bà mẹ bị nhiễu tâm ái kỷ không thể nuôi dạy những đứa con không bị bệnh phân liệt. Bệnh phân liệt là một rối loạn vô cùng phức tạp với những yếu tố quyết định di truyền hiển nhiên cũng như môi trường. Nhưng người ta có thể hình dung được mức độ lẫn lộn trong thời thơ ấu của Susan do tính ái kỳ của bà mẹ gây ra và người ta có thể khách quan nhìn thấy sự lẫn lộn này khi quan sát thực sự những bà mẹ bị nhũ tâm ái kỷ tương tác với con cái của mình. Và một buổi chiều nọ Khi bà X đang buồn lòng Thì Susan từ trường mang về một bức tranh Mà thầy giáo đã cho điểm A Nếu cô tự hào Nói với mẹ rằng Cô đã tiến bộ như thế nào về nghệ thuật Thì chắc bà X sẽ trả lời thẳng thần Susan Con đi nghỉ đi Con không nên để mất sức quá Về chuyện ở trường Hệ thống học hành không tốt được chút nào Người ta không chú ý gì đến bọn trẻ cả Ngược lại Vào một chiều khi bà X đang vui vẻ phấn khởi, thì Susan từ trường về khóc lóc vì bị mấy đứa con trai bắt nạt trên xe buýt. Và bà X có thể nói, cũng may là ông John là một tài xế tốt, ông ấy quá dễ thương và kiên nhẫn với đám trẻ con nô đùa ẩm ý như bọn con. Mẹ nghĩ con nên tặng ông ấy một món quà nhỏ xinh xinh vào dịp Giáng sinh, vì họ không nhận ra người khác như người khác, nhưng... Chỉ là sự mở rộng của chính họ Nên những người nhữ tâm ái kỷ Thiếu cái khả năng thấu cảm Là khả năng cảm nhận điều người khác đang cảm nhận Thiếu sự thấu cảm Những bố mẹ nhữ tâm ái kỷ Thường đáp ứng không thích hợp với con cái Ở một mức độ tình cảm nào đó Và không nhận thức hoặc xác minh được Những cảm nghĩ của con cái Thế nên không lạ gì những đứa trẻ như thế Lớn lên với những khó khăn nghiêm trọng Trong việc nhận thức, chấp nhận và từ đó làm chủ những cảm xúc của mình. Tuy không thường bị nhiễu tâm ái kỷ như bà X, nhưng đa số các bố mẹ trong một mức độ nào đó không nhận thức đúng hoặc đánh giá đầy đủ cái cá tính duy nhất hoặc cái tính người khác của con cái mình. Những ví dụ đại loại thì rất nhiều. Bố mẹ sẽ nói về một đứa con, nó giống bố như Đúc, hoặc sẽ nói với nó, con giống hệt cậu Jim của con. Như thế con cái họ là một bản sao mang tính di truyền của họ hoặc dòng họ. Trong khi những thực tế về các phối hợp di truyền cho thấy rằng tất cả các con cái về mặt di truyền rất khác với bố hoặc mẹ mình và tất cả các tổ tiên của mình. Những ông bố thể thao đẩy những đứa con sách vở vào chơi bóng đá và những ông bố học giả thì đẩy những đứa con mê thể thao vào với sách vở. Gây cho những đứa con bao nhiêu là tội tình và lộn xộn không cần thiết Phu nhân của một ông tướng nọ than phiền về đứa con gái 17 tuổi của mình Khi ở nhà, Stanley cứ ngồi miết trong phòng làm thơ buồn phiền Đúng là bệnh hoạn bác sĩ ạ Nó từ chối hoàn toàn mọi vui chơi bên ngoài Tôi sợ rằng nó bệnh nặng đó Sau khi phỏng vấn Stanley, một cô gái duyên dáng và linh hoạt người có tên trên bảng danh dự ở trường và có nhiều bạn bè. Tôi mới nói với bố mẹ cô rằng tôi nghĩ San Sanli hoàn toàn khỏe mạnh và đề nghị có lẽ họ nên giảm sức ép bắt cô trở thành một bản sao của chính họ. Họ bỏ đi kiếm một bác sĩ trị điệu khác. Người có thể sẵn lòng tuyên bố những khác biệt của San Sanli là những lệch lạc. Các thanh niên thường than phiền rằng họ bị đặt vào khuôn khổ không phải vì được quan tâm thực sự nhưng vì bố mẹ lo sợ họ làm mất mặt bố mẹ bố mẹ tôi luôn bắt tôi cắt tóc các cậu thanh niên thường nói một vài năm trước đó họ không thể giải thích tại sao tóc dài là xấu đối với tôi chẳng qua là họ không muốn người khác thấy họ có những đứa con tóc dài họ thực sự chả quan tâm gì đến tôi tất cả những gì họ quan tâm thực sự là bộ mặt của họ Sự út ức như thế của các thanh niên thường được biện minh. Các bố mẹ của họ thường không đánh giá đúng cá tính duy nhất của con cái và thay vào đó xem con cái như những sự mở rộng của chính họ. Cùng một cách như áo quần đẹp đẽ của họ, thảm cỏ chăm sóc kỹ lưỡng và những chiếc xe bóng lộn của họ là những sự mở rộng của chính họ, thể hiện cái địa vị của họ trước mặt thiên hạ. Chính nhằm những dạng thông thường, nhẹ nhàng, Nhưng không kém phần tai hại Của cái chứng ái kỳ Của các bậc làm cha làm mẹ này Mà Kali Gibran Đã viết những câu Có lẽ hay nhất từ trước đến nay Về việc nuôi dạy con cái Con cái bạn Không phải là con cái bạn Chúng là con trai Con gái của sự sống khát khao sự sống Chúng đến thông qua các bạn Nhưng không từ các bạn Và cho dù Chúng ở cùng các bạn, chúng không thuộc về các bạn. Các bạn có thể cho chúng tình yêu, nhưng không cho được tư tưởng. Vì chúng có tư tưởng duyên của mình. Các bạn có thể cho thân xác của chúng trú chú thân, nhưng không phải linh hồn. Vì linh hồn của chúng ở trong ngôi nhà của ngày mai, mà các bạn không thể viếng thăm dù là trong giấc mộng. Các bạn có thể cố công cố sức giống chúng, nhưng đừng tìm cách làm cho chúng giống mình, vì cuộc đời không đi giật lùi cũng chẳng nán lại ở ngày hôm qua. Các bạn là cây cung, từ đó con cái các bạn như những mũi tên sống được phóng đi, người bắn cung thấy dấu tích trên con đường của vô tận và người dùng sức mạnh uốn các bạn để mũi tên của người có thể vút thật ra. Hãy vui mừng hân hoan vì được bàn tay của người bắn cung uốn cong. Vì khi người yêu mũi tên bay thì người cũng yêu cây cung đứng yên. Khó khăn mà con người thường gặp phải trong việc nhận thấy rõ ràng sự khác biệt của những người mà mình thân thiết không những gây cản trở cho việc làm cha làm mẹ mà còn cho mối quan hệ thân mật kể cả hôn nhân. Cách đây không lâu... Trong một nhóm các đôi vợ chồng Tôi đã nghe một thành viên nói rằng Mục đích và chức năng của vợ anh ta Là giữ cho nhà cửa ngăn nắp Và cho anh ta ăn ngon Tôi kinh ngạc trước cái luận điệu Đàn ông thống trị om sòm tệ hại của anh ta Tôi nghĩ tôi phải cho anh ta thấy điều này Bằng cách hỏi những thành viên khác trong nhóm Để họ nói xem Họ nhận thức như thế nào Về mục đích và chức năng của người bạn đời Tôi hoảng hồn 6 người khác, nam cũng như nữ đều đưa ra những câu trả lời rất tương tự như thế tất cả họ đều xác định mục đích và chức năng của chồng hoặc vợ mình quy chiếu theo chính họ tất cả đều không nhận thức được rằng người bạn đời của họ có thể có một sự hiện hữu khác biệt về cơ bản với sự hiện hữu của chính họ hay một số phận nào đó tách rời khỏi cuộc hôn nhân của họ thật đáng buồn tôi kêu lên thảo nào Tất cả quý vị đều có những khó khăn trong hôn nhân và quý vị sẽ còn tiếp tục có những khó khăn cho đến khi nào quý vị nhận ra rằng mỗi người trong quý vị có một số phận riêng biệt để hoàn thành. Cả nhóm cảm thấy không những bị trừng trị mà còn vô cùng bối rối vì lời tuyên bố của tôi. Rồi như thể gây chiến, họ yêu cầu tôi xác định mục đích và chức năng của vợ tôi. Mục đích và chức năng của Lily tôi đáp Là trưởng thành đến mức tốt nhất mà cô có thể, không phải nhằm lợi ích của tôi, nhưng cho chính cô và nhằm sự vinh quang của Thượng Đế. Dầu sao thì quan niệm đó vẫn lạ lẫm đối với họ một thời gian. Vấn đề khác biệt trong những mối quan hệ thân thiết đã gây rắc rối cho loài người suốt bao đời nay. Các cô nhi quả phụ có thể chết đói, nhưng điều này không ngăn cản nhà doanh nghiệp hưởng thụ những thành quả của sáng kiến cá nhân họ. Thật là hiển nhiên đối với bất cứ đầu óc sáng suốt nào là cả hai giải pháp thuần túy cho vấn đề khác biệt trong những mối quan hệ đều sẽ không thành công. Sự lành mạnh của cá nhân phụ thuộc vào sự lành mạnh của xã hội. Sự lành mạnh của xã hội phụ thuộc vào những cá nhân của xã hội đó. Khi tham gia sinh hoạt với các đôi vợ chồng, vợ tôi và tôi đã rút ra được sự giống nhau giữa hôn nhân và một trại nghỉ chân của những người leo núi. Nếu người ta muốn leo núi, người ta phải có một trại rừng chân tốt, một nơi có chỗ trú thân và lương thực dự trữ. Ở đó người ta có thể ăn uống và nghỉ ngơi trước khi dấn thân về phía trước tìm kiếm một đỉnh cao khác. Những nhà leo núi thành công biết rằng họ phải bỏ thời gian chăm sóc cho trại nghỉ chân ít nhất cũng bằng, nếu không nhiều hơn, với thời gian họ thực sự dành để leo núi. Vì họ thấy rằng sự sống còn của họ tùy thuộc vào trại nghỉ chân có được xây dựng kiên cố và được dự trữ tốt hay không. Một vấn đề trong hôn nhân rất phổ biến thuộc cánh đàn ông do anh chồng gây ra. Đó là sau khi kết hôn, anh ta dốc hết năng lực để leo núi và không hề quan tâm gì đến cuộc hôn nhân, tức trại nghỉ chân. Nhưng kỳ vọng nó vẫn trật tự hoàn hảo mỗi khi anh quay lại đó nghỉ ngơi và thư giãn mà không có một trách nhiệm gì. Để bảo quản và duy trì nó Sớm muộn gì cách tiếp cận Tư bản vấn đề này Cũng sẽ thất bại Và anh quay về Thấy cái trại nghỉ chân không được quan tâm của mình Là một mớ lộn xộn Người vợ bị bỏ mặc Đã nằm viện do suy nhược thần kinh Hay đã bỏ theo một người đàn ông khác Hay dưới một hình thức nào đó Chị đã buông xuôi việc trông non trại rồi Một vấn đề trong hôn nhân cũng phổ biến Thuộc cánh phụ nữ Do chị vợ gây ra Đó là sau khi kết hôn, chị cảm thấy mục đích cuộc đời đã đạt được. Đối với chị, trại nghỉ chân kia là tột đỉnh. Chị không thể hiểu hoặc thấu cảm nhu cầu của anh chồng về thành đạt và về những kinh nghiệm bên ngoài hôn nhân, nên chị phản ứng lại bằng ghen tuông và những đòi hỏi bất tận rằng chồng chị phải cống hiến năng lượng ngày một nhiều hơn cho gia đình. Giải pháp này tạo nên một mối quan hệ ngột ngạt và phản tác dụng. Từ đó người chồng cảm thấy bị sập bẫy và bị hạn chế Nên có thể sẽ đào tàu trong một khoảnh khắc Khủng hoảng tuổi trung niên Phong trào giải phóng phụ nữ đã hữu ích Trong việc chỉ đường đến cái điều hiển nhiên Là giải pháp lý tưởng duy nhất Hôn nhân như một thiết chế hợp tác đích thực Đòi hỏi những đóng góp và quan tâm lẫn nhau rất lớn Đòi hỏi thời gian và năng lượng Nhưng có mục đích chủ yếu là nuôi dưỡng mỗi thành viên trong cuộc hành trình cá nhân tiến đến tột đỉnh cá nhân của sự trưởng thành tinh thần. Cả người nam và người nữ phải vừa quan tâm đến tổ ấm vừa phải dẫn bước về phía trước. Khi còn là thanh niên, tôi thường rung động với câu nói về tình yêu mà thi sĩ Mỹ thời xưa an Cratchit đã nói với chồng bà. Nếu đã từng có hai là một thì đó là chúng ta. Tuy nhiên khi lớn lên, tôi đã nhận ra rằng chính sự khác biệt của vợ chồng làm phong phú cho mối hiệp nhất đó. Những cuộc hôn nhân thành công không thể xây dựng bằng những cá nhân sợ hãi sự cô đơn cơ bản của mình, như thường thấy và đi tìm sự hòa tan trong hôn nhân. Tình yêu đích thực không chỉ tôn trọng cá tính của người khác, mà thực ra còn tìm cách vun chồng nó dù có nguy cơ chia ly hoặc mất mát. Mục đích cuối cùng của cuộc đời Vẫn là sự trưởng thành tinh thần của cá nhân Cuộc hành trình đơn độc đến những đỉnh cao Chỉ có thể leo một mình Những cuộc hành trình quan trọng Không thể được hoàn thành Nếu không có sự nuôi dưỡng Được cung cấp từ một cuộc hôn nhân thành công Hoặc một xã hội thành công Hôn nhân và xã hội hiện hữu Vì mục đích căn bản Là nuôi dưỡng những cuộc hành trình cá nhân như thế Nhưng cũng như trường hợp Của mọi tình yêu đích thực Những hy sinh vì sự trưởng thành của người khác bao giờ cũng mang lại sự trưởng thành tương xứng hoặc lớn hơn của chính bản thân mình. Chính việc cá nhân quay trở lại nuôi dưỡng hôn nhân hoặc xã hội từ những đỉnh cao mình đã một mình đi đến sẽ nâng hôn nhân hoặc xã hội đó lên đến những tầng cao mới. Bằng cách này sự trưởng thành cá nhân và sự trưởng thành xã hội phụ thuộc nhau. Nhưng cô đơn chắc chắn vẫn luôn luôn ở trên bờ trưởng thành. Chính từ sự cô đơn minh triết của mình mà một lần nữa nhà tiên tri của Kalin Gibran nói với chúng ta về cuộc hôn nhân đó. Nhưng hãy để chừa những khoảng cách khi các bạn ở bên nhau và hãy để gió trời nhảy múa giữa các bạn. Hãy yêu nhau nhưng đừng biến thành mối dây ràng buộc tình yêu. Hãy để nó làm biển động giữa những bến bờ tâm hồn các bạn. Hãy rót đầy chén của nhau nhưng đừng uống chung một chén. Hãy cho nhau bánh của các bạn nhưng đừng ăn chung một bánh. Hãy ca hát nhảy múa vui tươi nhưng hãy để mỗi người được một mình. Ngay cả những sợi dây của một cây đàn cũng một mình dù chúng cùng rung theo một nhạc điệu. Hãy trao trái tim Nhưng đừng cầm giữ trái tim của nhau, bởi vì chỉ bàn tay sự sống mới có thể chứa đựng nổi trái tim của bạn. Và hãy đứng với nhau nhưng đừng quá sát gần nhau. Vì những cột đền đứng tách riêng và cây sồi cùng cây chắc bá không mọc dưới bóng của nhau.